Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thực yếu và ông có thể biết trước được ngày giờ mình mất Nên ông đã dặn dò con cái đầy đủ Dặn hết mọi người xong xuôi thì ông qua dặn thầy hạ và nói Bà lớn tuổi rồi có thể sẽ không ở lại với tụi con được lâu Nên ba muốn dặn con điều này Ngày ba mất sẽ là ngày mùng 5 tháng này giờ thìn Con nhớ bỏ vào cho ta một lệnh bài để ta phòng thân tránh bị ma quỷ bắt hồn cùng với 5 lá bùa Ở dưới bàn thờ tổ của một cái giường Trong đó có 20 lá bùa trừ yêu và có thể che mắt được ma quỷ 40 năm nữa con sẽ gặp một nạn lớn, có thể sẽ không qua được Và có thể ngày gia đình mình sẽ bị thất chuyển Và có người sẽ nhờ con giúp, đó cũng chính là thiên cử Dù có thành công hay không Thành công thì với sứ mệnh gia đình Mà trời đã ban cho con Làm thầy Thì con phải trả và giúp người hoàn nạn Để họ qua được kiếm nạn đó Nói đến đây thì thầy Hà im lặng không nói gì Nên ông đành đi ra ngoài Với vẻ mặt buồn Dường như hai dòng nước mắt lan dài trên má thầy hạ Đúng như lời dự đoán của bà thầy hạ Thì mong 5 tháng đó Bà thầy hạ đã mất Và thầy hạ Đã làm đúng như những gì ông rằng Đó chính là lúc mà thầy hạ còn trẻ Và tất cả những gì ba của thầy hạ nói đều đúng Tổng thời không sai bất cứ một điều gì Sau khi kể cho Toàn và bạn Toàn nghe Thì thầy hạ nói Giờ đang là giờ mùi Trong dương này có 20 lá bùa Có tác dụng che mắt quỷ Ta đưa mỗi người một lá bùa giữ bên mình Không được để mất Để che mắt Qua mặt mà quỷ trượng Bây giờ các con hãy đi về nhà từ giờ đến sáng mai Không được đi ra ngoài Bùa đó là dùng cho âm binh Bảo vệ tạm thời mọi người an toàn Đúng 9 giờ sáng mai thầy sẽ qua nhà toàn Khi thầy đưa bùa xong Thì thầy hạ dùng một lá bùa lớn Lại khấn tổ tiên sọc Đốt lên rồi hồ lớn Cấp cấp như luật lệnh Khi thầy đưa bùa xong, lúc này tất cả các bùa sang lên và mọi người nhanh chóng đi về nhà. Đúng như thầy nói. Tối đó khi bảo nó thấy có một bóng nam cứ lượn lở qua lại trước cửa nhà, dường như đang tìm kiếm ai đó mà chưa thấy. Còn thằng Toàn thì chỉ biết nằm và trùm mẹn như núp. Có khi nó lại nghe tiếng khóc như ai oán có khi lại nghe tiếng nước chảy, tiếng mở cửa. Và làm cho tâm lý thằng Toàn bắt đầu hoảng sợ Lúc sau mọi thứ trở nên yên ắng hơn Tĩnh bệnh lại Thì Toàn đã ngủ được một chút xíu Thì trời đã sáng Nên Toàn dậy rồi xuống đánh răng rửa mặt Làm vệ sinh cá nhân Nhìn vào gương Toàn thấy Mình dường như hào gầy quá nhiều Có thể là do mất ngủ Hoặc do điều gì đó Làm Toàn trở nên như vậy Xong việc cá nhân Toàn ra quán cà phê trước nhà như đã hẹn Và chờ mọi người đến Đồng hồ lúc đó là 8 giờ Và tất cả bạn bè gồm 6 người đã có mặt đầy đủ Bây giờ chỉ có chờ thầy đến nữa là bắt đầu tiến hành Trong lòng mọi người bây giờ ai cũng lo lắng sợ sệt Sợ rằng điều gì đó không may đến với mình Im lặng một lúc Toàn hỏi Tối qua tụi mày ngủ có thấy gì không? Hay là ngủ có ngon không? Nói tao nghe Thằng bảo bắt đầu kể lại giấc mơ Mà tối qua Mình đã thấy cho mọi người nghe Và mọi người dường như ai cũng thấy giống vậy Nhưng chỉ có điều là mốc thời gian mỗi người mơ là khác nhau Để lúc này đồng hồ Điểm đúng 9 giờ sáng Thì bất ngờ thầy Hà đã đến như đúng hẹn Mọi người mời thầy vào quán cà phê uống Để thầy tính việc Rồi kể lại mọi việc của đêm qua cho thầy Hạ nghe Dường như ông đã biết gì Quân mặt ông vẫn hiện rõ lên Nét sợ sẽ buồn bà Thầy hạ nói tôi gắt ta vào nhà Cho ta xem nhà một chút Xem có gì bất thường không Toàn nói Dạ Dạ vâng mời thầy vào Ngôi nhà cách quán cà phê khoảng 10 m Vừa bước vào nhà Thầy hạ đã thấy Đã thấy oán khí rất nặng Chắc có thể là những âm binh Chưa được giải quân oán giận chủ nhân trước của mình và toàn toàn nên đã trở thành như thế. Tất cả đã đứng sau thầy hạ. Ông lấy trong túi mình ra một chai máu chó mà cái để chuẩn bị bắt mọi người đưa bàn tay chai ra. Thầy hạ vẽ một chữ. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net